Đàn thiêu thần bay ra từ cái xác người phụ nữ đã bị tuyển béo đốt chết quá nữa. Đám còn lại, tuy không ít nhưng dù sao, cũng chỉ là thiêu thần mắt mù. Chỉ biết lao vào ánh sáng mà thôi. Thoạt đầu chúng cũng rất đáng sợ, nhưng không uy hiếp gì gây gớm lắm. Hơn nữa, lũ thiêu thần ở bên ngoài động đã tàn đi. Những con bay lọt vào đây chẳng mấy chốc đã bị chúng tôi tiểu diệt hết. Điều kỳ lạ nhất, Là cỗ phượng quan kìa đi đâu Trực giác của kẻ trộm mộ Mách bảo tôi Chắc chắn đó là cái xác thứ 10 Đã dở cho ma quỷ Việc cấp bách lúc này Là phải tìm ra nó Nếu không muốn thoát khỏi đây còn khó Chứ nói là tìm hài cốt thật của hiến vương Tôi định bước đến xem cho rõ Bỗng thấy hai bức bích họa Trước mặt nhấp nháy mấy lần Rồi biến mất Cứ như chưa từng tồn tại Tôi nhắm mắt Lắc đầu thật mạnh rồi lại mở mắt ra Đúng là không thấy nữa Chỉ còn trêu lại bức tường trắng tinh Bích họa ở đây đều vẽ bằng sơn màu Dù môi trường khép kín này bị phá vỡ Không khí bên ngoài tràn vào xâm thực Thì cũng không thể tiêu biến nhanh đến thế Sư Lê Dường nói với tôi Anh nhất nhìn bên kia Bên kia nữa kìa Trời ạ Tất cả các bức bích họa trong này đều bay hơi hết cả rồi Tôi nhìn theo hướng sơ lì dường chỉ Quả nhiên trong bộ thất chỉ còn lại vách đá thạch anh trắng tinh Toàn bộ bích họa đã không cánh mà bay Tuyền béo cũng thấy không sao hiểu nổi Bèn hỏi Nhật này Liệu đây có cây hoa nào có thể thôi miên hay không? Hay là tìm nó trước rồi ngắt luôn hoạt đi Tôi đáp Trên đời này đâu ra lắm hòa quái dị như thế Nếu cậu chưa tin Thì cứ thử vào vào mồ mình mấy cái xem sao Còn tôi thì vết thương trên người vẫn đang đau nhất đầy Nên chắc chắn không phải ảo giác Hai người nhìn xem Tại sao Phượng quan lại nằm vật ra bên ngoài mộ thất thế kia nhỉ? Cậu Phượng quan mà chúng tôi dựng lên để bịt lối vào mộ thất Lúc này đang nằm bên ngoài lối vào Ánh đèn hình quang xanh lét Chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ của nó Phần còn lại chìm trong bóng tối ngoài mộ thất. Rõ ràng chiếc quan tài vốn to gấp đôi lối vào, trừ phi là quan tài đột nhiên nhỏ đi, hoặc không thì lối vào đã to hơn trước. Tuy nhiên cũng có một khả năng đó là một cái gì đó đã hạ quan tài nằm xuống rồi chuyển ra. Ai đã làm việc này? Bóng u linh của vương phi, hay là cái xác thứ 10, hay là hiến vương không hề chết? ông ta ẩn nấp ở một góc nào đó trong bộ thất này, bận còn bà tiếp dẫn đồng tử là chúng tôi đây. càng nghĩ càng thấy giận người, đành dứt khoát không nghĩ nữa vậy. nó là cái gì cũng được, đằng nào cũng không lấy được mộc trần châu, máu dần đông cứng lại mà chết. như vậy thả bị bóp cổ chết luôn ở ngôi bộ cổ này còn dễ chịu hơn, mà con ma nào dám bóp chết ông? Ông mày chết đi biến thành ma Ông sẽ đánh với nó một trận Rồi sẽ chiếm luôn xảo huyệt này của nó Ngồi đây luyện đan thành tiền cũng được Trong đầu nghĩ ngợi lung tung một hồi Tôi tự liên gần cho mình Tập trung sức chú ý lại Xem ra Các thứ có trong bộ hiến vương này Thật sự khiến người ta khó nghĩ Không thể suy vận theo lý lẽ thông thường được Phải làm rõ xem ở đây xảy ra chuyện gì đã Rồi sẽ nghĩ cách đối phó Nếu cứ làm bừa không chừng Sẽ mất mạng vô ích Mà chẳng hiểu mình chết vì tại sao Lúc tôi đang đắn đò suy nghĩ Tuyển béo bỗng kêu lên Tại sao trong tường Lại toàn nước vàng thế này Mộ thất đang chảy ra cứ như là kem sữa thế Tôi cũng cảm thấy nền đất dưới chân lạ lạ Nghe tuyển béo nói vậy Liền nhận ra mấy con thiêu thần Còn sót bay vào tường Rồi không bày ra được nữa Bực tường đã nuốt chừng chúng. Tôi bèn sờ vào tường đá thạch anh màu trắng Gàng tay nhơm nhớp một thứ nước màu vàng đục Xoa tiếp thấy bức họa bên trong lại hiện ra Thì ra chúng bị lớp nước đá này che phủ Toàn bộ các trụ đá vách trắng của mộ thất đều dần biến thành màu vàng Giật có thể tất cả lớp nhất màu vàng trong mộ thất này Đều chảy xuống từ trên cao Không hiểu tại sao đá thạch anh trắng ở đây lại tiết ra nhiều chất nhờn như thế. Chúng tôi đều đang đeo mặt nạ phòng độc, nền không người thấy mùi. Nhưng nhìn chất nước dính đặc thế này, khỏi cần người cũng biết chẳng thơm thò gì. Chất nước vàng bẩn trên nền đất mỗi lúc một nhiều, cũng chẳng rõ có độc hay không. Chúng tôi không dám bảo hiểm dẫm lên, cũng càng không rõ bên ngoài bộ thất có xảy ra chuyện gì lạ không. Đành tạm thời tìm chỗ đứng đảm bảo hơn. Vừa khéo có cái lò luyện đàn Vừa nãy tuyển béo hất đổ Bà chúng tôi lập tức giựng nó dậy Nó tựa như một cái nổi đồng chắc chắn Tuyển béo đứng vào trong Tôi và Sơ ly Dương đứng lên Hai cái tay lò ở hai bên Tạm thời tránh được nước vàng dưới đất Nhưng nước bẩn từ trên đỉnh bộ thất Vẫn rò xuống như mưa Mày nhờ Sơ ly Dương dương ô kim cang lên che được Bà chúng tôi đều bị nước bẩn bắn vào Nhưng già cũng không bị đỏ ngứa Mà chỉ thấy trơn trơn Màn mắt hình như cũng không có chất ăn mòn Thầm nghĩ thế là may rồi Nếu nước vàng này có chất độc Thì còn gì là mạng nữa Tình thế đã tạm ổn Chúng tôi đều gắng chân tinh trở lại Bật nốt các ống hình quang rồi tung nó sang góc nhà Để quan sát cho rõ Tôi bỗng phát hiện ra chuyện lạ Bèn chỉ cho Sư Lê Dương và Tuyền Béo nhìn Ở chính giữa mộ thức Hiện ra một hình người nằm Sự đầy dường tung hai ống đèn hình quang Cuối cùng vào chỗ đó Mộ thất tan chảy không nhanh mấy Lúc này mới chỉ có một lớp nước mỏng Trên bề mặt Chưa thể làm ngập ống đèn Giờ thì đã nhìn rõ hơn hẳn Đó không phải là hình người trồi lên Mà là vì đá thạch anh màu trắng Đang từ từ chảy nước Khiến hình người hiện lên vốn là chỗ đó có một miếng hơi lồi lên Nhưng do lẫn vào nền ở xung quanh Chúng tôi không mấy để ý Bên giờ mới lộ ra đường nét của mình người Tuyển béo chỉ vào đó nói Chỗ đó trăm phần trăm là cái xác hiến vương rồi Từ lệnh này ra đào nó lên cây đá Sau đó nướng hay luộc Chúng ta sẽ tự tự xử lý sau Sở lệ dường lắc đầu Cây ụ đá đang chảy ấy trông rất giống hình người thôi Chưa thể xác định được nó có phải hài cốt thật của hiến vương không Chỉ bằng cứ tự tự quan sát biến động chờ cái xác lộ hẳn ra khỏi đá thạch anh đã, rồi hãng hành động. Tôi nhìn trầm trầm vào các hình người trên đá ấy, cuối cùng cũng nhận ra vài đầu mối. Bèn cất tiếng. Hình người ấy không phải là cái xác hiến vương, mà là một cổ áo quan hình người. Có lẽ nắm xương tàn của hiến vương nằm trong đó, và dàn bộ thất này chẳng phải bộ thất gì hết, mà có lẽ là một cái xác khô. Sư Lê Dương tuy có kiến thức rất rộng Nhưng hiểu biết về mộ cổ lại chẳng bằng một nửa của tôi Bèn hỏi Nghĩa là sao? Tôi không hiểu Sao lại nói mộ thất này chẳng phải mộ thất Thấy cô áo quan hình người mới chỉ lộ ra cái khuôn hình là mở rất mỏng Tôi tranh thủ thời gian nói với Sư Lê Dương Cô không thấy kỳ quái à? Ở đây chỉ có Phượng Quan Còn quan tài hình người đang liền với Đá Thạch Anh kia Tùy chưa rõ là quan tài bằng gỗ hay đá Nhưng cũng chỉ là cố quan tài mặt thôi Hiến vương đâu có thể chỉ có quan mà không có quách Sơ Lê Dường như đã hiểu ra Có phải anh nói rằng gian bộ thất này là quách của Hiến vương Có cơ sở lý luận gì không? Tôi trả lời cô Không Tôi chỉ dựa vào truyền thuyết dân gian cộng với suy đoán cá nhân thôi Cái thứ thạch anh trắng mà ta nhìn thấy ở đây Chẳng phải đá điếc gì cả Mà cũng không phải là thạch anh trắng Toàn bộ gian bộ thất này Rõ ràng là cái xác thứ 10 Mà cây nến trường sinh hình đầu bò đại diện Và hình như Nó đang bắt đầu sống lại Tuyển béo nghe thấy quái gì Liền hỏi Thôi bố đừng bực phép nữa đi Trên đời này móc đâu ra cái xác khô to như thế to đến mức có thể chữa cả ba chúng ta. Tôi trả lời, sao lại không có? Theo tôi đây là tiên quách nhục chi khổng lồ. Ông chưa nghe nói ngày 20 tháng 7 âm lịch hàng năm, Hung Tinh rời cung, Thái Tuế xuống núi à? Hung Tinh trên trời tức là Thái Tuế dưới đất. Thái Tuế còn chia làm Đại Sùng và Đại Hung. Chỗ chúng ta đứng lúc này là nơi phong thủy Đại Sùng tức cũng là nhục chi giả vạn nằm chết ở dưới đất. Hiền vương đem bà vợ của mình lấp vào huyệt thái tuế. Chúng ta hiện đang đứng trong vỏ bọc ngoài của thái tuế nhục chi rồi. Nhục chi là thủy tổ của vạn vật. Tương truyền có người ví nhục chi sinh tồn trong vị trí đại sung là tiên nhục trường sinh bất tử. Chết rồi vẫn có thể sống lại. Còn tụ nhục vận hành đồng bộ với tuế tình. Là thứ hung vật chẳng lành Có điều Nhục trì mà hiến vương dùng làm quách Là nhục trì đã chết Không còn sinh mệnh Chỉ còn cái vỏ khổ cứng Đoán rằng phần tiệt bên trong Đã bị hiến vương lấy ra luyện thành tiền đàn Có lẽ lớp ngoài của nó vẫn còn sống Thỉnh thoảng tiết ra chất nước bẩn Nhưng bên trong không còn sự sống nào nữa Đều đã hóa đá gần hết Khi hút được không khí Thì loài sinh vật nguyên sinh hiếm có này Mới bắt đầu sống dậy Tôi đưa tay miết thứ nước vàng Dính bên cái lò luyện đàn Thầm nghĩ Thì ra hiện tượng kỳ dị Lỡ đèn qua sông Khí sắc sung thiên Là ứng với nơi này Thiên tượng này cực kỳ hiếm thấy Tôi đoán rằng ở nơi đây ngày nào Cũng là ngày 20 tháng 7 cả Chỉ sợ bên trong cái xác nhục trì Sau khi gặp được sinh khí sẽ phục sinh Khi đó không phải là chảy ra nước Mà phần thịt khô bên trong cũng dần mềm ra Lúc ấy thì có trời mới biết Nó sẽ biến thành hung thần ác quỷ gì Đứng ở đây không nhìn thấy hình dạng bên ngoài Của cái huyệt nhục trì đã chết này Nhưng quan sát kết cấu của phần vỏ suy ra ngoại hình của nó có thể là hình đầu người Rất hiếm thấy Và chưa biết chừng có cả mắt mũi nữa Riêng cái vỏ khi cứng của nhục trì đã to đến thế này Tôi không dám tưởng tượng nếu nó mọc đầy thịt Thì hình thủ sẽ còn ra sao Tình hình mỗi lúc một xấu đi Tôi có linh cảm chẳng lành Đã thế thì không phải chờ đến khi Của quan tài tự lộ ra Không mở ra được thì đặt thuốc nổ Giờ không ra tay thì bao giờ ra tay Đoạn bèn lấy thuốc nổ ra Cõi tuyên béo tranh thủ hành động Chuẩn bị cho nổ phần vỏ bọc của nhục trì những cỗ quan tài hình người vừa lộ ra Khuôn hình bỗng nứt một cái khe lớn chúng tôi chưa kịp nhìn rõ bên trong có gì thì nó lại dùng lên và chìm xuống nền đất tôi lớn tiếng chửi sau đó lại tụt xuống vào đúng cái lúc này nhưng lại nghĩ triệt dờm chỗ đó rất có thể là cái huyệt thái tuế thứ hai nó rơi xuống rồi thì dù có đưa máy đào đất đến cũng không thể đào lên được tôi muốn gọi sơ dương dùng phi hồ chảo để móc cái quan tài vừa ngoảnh lại định gọi liền thấy bên dưới cái lò luyện đan có vô số cánh tay trắng bệch, thò lên tóm lấy tuyển béo và dây dương kéo xuống dưới. chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cổ chân tôi cũng bị mấy cánh tay người tóm chặt, một sức mạnh ghê gớm kéo giật xuống. tôi liên tục bị rút xuống phía dưới, đầu may và vẫn tỉnh táo, mẹ kiếp, cái khối tiên nhục này hóa ra làm bằng xác người. cổ chân trái của tôi bị mấy bàn tay tóm chặt, lập tức cảm thấy đau đớn lạnh buốt, khẩu mà một a một rơi xuống đất, tôi mất tự chủ, bị kéo vào trong bóng tối, vội giờ chân phải đang chuẩn bị bước lên, quắc vào chân cây lò luyện đan dày nặng, gần cốt càng chân càng già như muốn đứt, trong lúc rối loạn, bỗng nhiên có vài chục cánh tay quái dị giống như tay người, đèn đúa dị thường, bị ánh đèn dọi vào lập tức biến thành màu trắng kỳ quái. Tất cả đều vươn ra từ góc mộ thất tối đen Tình hình của Sư Lý Dương đang rất nguy ngập Một bền vai đã bị kéo vào trong tường Còn tuyệt béo cũng chẳng khá hơn Nhưng bàn tay quái dị từ trong tường thò ra Bóp cổ tuyệt béo trong khi cậu ta Đang giả sức ngoắc đôi chân vào cái lọ luyện đàn Nhưng cũng chỉ là gắn gượng chống đỡ mà thôi những cánh tay từ trong tường thò ra hết sức khẽ khẳng Không ai phát hiện ra cho đến khi bị tóm chặt Và lôi vào tường Lúc ấy chỉ còn cách vận hết sức lực để chống đỡ Lơi lỏng một chút Là sẽ bị kéo vào bức tường nhục chi đã vạn năm tuổi kia Lúc này Sơ Lư Dương và Tuyền Béo không thể ho he gì Cố tự vệ còn khó huống gì là trì viện cho nhau Tôi nghe thấy cả hai đều nghiến răng kèn kết Muốn rút vũ khí ra phản kháng cũng không thể được Tình hình của tôi thì đỡ hơn Chỉ có chân trái đang bị vài cánh tay thỏ ra Từ bức tường tóm chặt Các bàn tay khác không với tới tôi Chỉ trộm bừa vào không khí Tôi biết cần phải quyết đoán ngày Nên tự mình cứu mình trước Hay cứu Sư Lê Dương trước Có lẽ tôi thoát được rồi Lại không kịp cứu cô nàng cũng nên Lúc này đưa tay ra là nắm được Sư Lê Dương Nhưng chưa chắc gỡ được cô nàng thoát ra Trần tôi vẫn đang còn bị nắm chặt Không khéo đối phó Sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Không cứu nổi Sơ Ly Dương Mà tôi cũng mất cơ hội thoát thân. Nhưng lúc này Không có nhiều thì giờ để cân nhắc lợi hại Chỉ vận dụng kinh nghiệm bao nhiêu năm tranh đấu Vật lộn giữa sự sống và cách chết mà thôi Tôi vờ tay giật lấy cái quốc chim Đang dắt ở thắt lưng tuyển béo Thuận thấy vùng già phía Sơ Dương Đang bị lồi đi Móc vào cái khóa bảo hiểm dắt ở thắt lưng Sơ Dương giữa cô nàng tạm thời không bị kéo vào phía trong tường mộ. tôi một tay cầm cuốc chim bóc lấy sờ lì giường, tay kia cầm bật lửa Zippo quẹt vào chân phải để bật lên. cố chịu cảm giác đau đớn do căng cờ, cúi xuống dí lửa đốt mấy càng tay đang tóm chân trái mình. mấy cánh tay trong tường thò ra bị lửa đốt, đuổi nhau co lại. chân trái đã thoát nạn, tôi vội thu lại ngay. lúc này cơ thể đã được tự do, song tôi không dám lần khẩn tích tắc. Tay trái vẫn nắm chặt cái quốc chim, tay phải ném trước bật lửa cho tuyển béo đang ngửa mặt lên trời. Lừng, cổ, cánh tay trái của tuyển béo đều bị những cánh tay kia nắm chặt. Hai chân ngoắc vào lò luyện đàn, tay phải còn đang chơi với, thấy bật lửa ném sang liền vội bắt lấy, lập tức bật lên đốt những cánh tay đang bóp cổ mình. Thấy tuyển béo đang nhanh chóng thoát thần, chỉ còn sơ ly Dương đang trong cơn nguy kịch, Tôi bèn một tay tóm thắt lưng của cô nặng. tay kia cầm quốc chim bộ thật lực vào các cánh tay ở góc tường. Hình như có mọc ra từ bức tường. Không thấy hình người, chỉ thấy hàng loạt cánh tay. Hết đụng phải vật gì là chúng bám cật lực không buồn bỏ. Kéo vào tường mới thôi. Bức tường như một cây hàng không đáy hỗn tạp. bát nháo chứa đầy đàn quỷ đói đang gào thét rãi rủa. Tôi bổ quốc chim vào một cánh tay. Lập tức lại thò ra một cánh tay khác. Với sự chi viện của tôi Hai tay và toàn thân Sơ Lê Dương đã thoát ra được Khi tôi định kéo cô trở lại phía lò luyện đàn Bỗng cô nàng thép lên Rồi đổ vật người ra phía sau Có một bàn tay đã túm lấy tóc cô Sơ Lê Dương đã buộc tóc thành búi kiểu đôi ngựa cho tiện hành động Nào ngờ lúc này Lại bị tóm chặt và giật mạnh khiến cô nàng đau điếng Đến bức không vận nổi sức chống đỡ Tôi vội đỡ lấy Sơ Lê Dương Nhưng làm thế này Lại không thể đối phó với cánh tay ma quái đang túm tóc cổ được Tuyển béo thì vẫn chưa hoàn toàn thoát ra hẳn Cho dù tôi ôm chặt Sơ Lê Dương Duy chỉ thế rằng co với cánh tay kia Đợi đến khi tuyển béo sang chi viện Lúc ấy Sơ Lê Dương không bị kéo vào tường Thì cũng bị giật bong ra đầu mất rồi Sơ Lê Dương có khả năng ứng biến rất nhanh Đầu tuy rất đau nhưng vẫn tỉnh táo tay nắm lấy con dao lính rủ đưa về phía sau, cắt đứt luôn búi tóc. Thế là tôi kéo được cô nàng ra khỏi tình thế hiểm nghèo. Lúc này tuyển béo cũng đã thoát thần, vô số cánh tay từ tường thỏ ra chạm đến chỗ lò luyện đàn. Bà chúng tôi không dám nán lại bên cái lò, lập tức nhảy đến vùng giữa mộ thất. trước bần chảy khắp nơi nhòe nhòe, trông thật chẳng ra bộ dạng gì hết. Toàn bộ mộ thất dần nhão ra, Trước góc tường lúc nãy chúng tôi đứng biến đổi sớm nhất Bây giờ đã thấy vô số thân người Và cánh tay cựa quậy Còn các mảng tường khác Cũng dần lộ ra các xác chết Nhưng chúng chưa thể độc đẩy Chúng tôi ai nấy đều kinh hãi Tuyền béo vội nói Từ lệnh nhất Lực lượng giữa ta và địch chênh lệch lớn quá Tình thế đấu tranh ác liệt Có lẽ chúng ta nên rút lên núi Để tổ chức đánh du kích Nếu không đi chút nữa sẽ bị cái mộ hiên vương này gọi làm nhân bánh mất thôi Nhưng lúc này tôi đã có một quyết tâm Muốn chuyển bại thành thắng Thì phải can đảm dứt khoát thông lùi bước Đánh phải đến cùng Vào lúc hệ trọng không thể không liều chết rông lên Tôi bèn nói với Tuyển Béo và Sư Lê Dương Đã đầm Lào phải theo Lào Hôm nay tôi kết quyết phải khui được lão hiên vương này ra Bắt đầu thì cùng lắm có cái sẹo to bằng cái bát, sợ gì chứ? Tình thế lúc này, dường như đã đến bước đường cùng. Trước đó chúng tôi đâu có ai ngờ rằng, Quách của hiến Vương lại là một khối nhục chi đã vạn năm tuổi. Và không chỉ đơn giản là như thế. Đào thai tuế dưới đất, vốn là chuyện bình thường. Có vài viện bảo tàng còn trưng bày cho người ta xem. Thái tuế cũng là một dạng nhục chi. Cũng chỉ là một thứ vi khuẩn thịt. Ở dạng tế bào đơn Bị cắt mất một tảng thịt Vẫn có thể sinh trưởng Cũng là một vị thuốc bồi bổ cơ thể Làm rắn xương cốt Nó có hình dạng và màu sắc khác nhau Thường có hình quả tim bò Hoặc lá gan người Màu sắc thì có màu trắng Tía, vàng, xám, nầu Đặc trưng duy nhất của chúng đều có mắt Bề mặt thái tuế đều có một cái hốc Như con mắt màu đen Cũng là bộ phận chính của thái tuế nghiên cứu và thực hành thuật phong thủy không thể không quan tâm xem xét thái tuế sạch thanh trúc địa mạch luận cho rằng thái là hung tuế là uyên uyên nghĩa là mộc tinh là thân xác của hung thần thời cổ để lại trên thế gian sau khi đã chết còn về cái mắt này thì có nhiều cách nói có minh nhãn và ám nhãn minh nhãn là cái mắt ở bề mặt có thể thấy cái mắt đang bở to Chỉ có nó mới có thể làm thuốc Ám nhãn là mắt ẩn vào trong Có thể ở dạng đóng và mở Đó là dấu hiệu của hung ác Ác khí tụ vào bên trong Đụng vào nó sẽ rất cờ Thái tuế chỉ là một dạng của nhục trì Nội hàm của nhục trì rất rộng Các truyền thuyết tương quan cũng rất nhiều Ở Trung Quốc và nước ngoài cũng có Ở Trung Quốc có bộ truyện Kính Hòa Duyên có chép rằng Nhân vật chính ra chơi một hòn đảo ngoài biển khơi, thấy một người tí hon cao chừng một tấc đang phi ngựa, bèn đuổi theo, vô tình vấp phải một cái rễ cây rồi ngã. Miệng ngậm trúng người tí hon ấy. Bộng ông thấy thân nhẹ nhàng như chim én. Tất nhiên mẫu chuyện này là thêm thắt vào thôi, nhưng kỵ sĩ tí hon bị nhân vật chính ăn vào chính là một hình thái của nhục trì. Còn nữ và thời Càn Long nhà Thanh Trong vùng rừng núi Vân Nam, xuất hiện một con quái vật là một khối thịt mỗi bề chừng một thước, trông như cái tủ bằng thịt to, mặt có đủ miệng, mắt, mũi, tai, đều bị nó hút vào trong chẳng khác gì cái động không đáy. Dân chúng rất hoang mang, bèn dùng khí giới giao đấu nhưng không ăn thua. Các vị tài cao học rộng cũng không biết nó là con gì. Quan phủ đứng ra treo giải thưởng Tụ tập những ai có thể đứng ra tiêu diệt cái tổ thịt khổng lồ này. Bấy giờ có một vị giỏi phong thủy tìm đến. Nói đó là nhục trì do địa khí tích tụ mà thành. Rồi sai vài chục người can đảm nhanh nhẹn, cầm xào chọc vào con vật bẩn thỉu ấy. Dụ nó đến một nơi đốn bút thành lòng bình phong tẩu mã. Cái tổ thịt lập tức khô héo lại, người ta bèn chất cỏ khô đốt nó. Mùi thối bay xa trăm dặm. Ai người phải đều miệng nôn trồn tháo suốt ba ngày Chuyện này có từ đời thành Đến những năm dân quốc biến dị ra rất nhiều phiên bản Cũng có tổ vẽ thêm rất nhiều Nhưng có chuyện chắc là có thật Cuốn Tàn Thư Thập lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật Mà Tôi Có Quyển Chữ Địa Đã biểu tả tỉ mị về nhục trì sinh trưởng trong lòng đất Phạm những nơi phong thủy đại sông Trong đục không hài hòa đều có thể có nhục trì Nhưng tùy hình thái khác nhau Mà có thể trở thành hung hay cát Thường gặp nhất là nhục trì một mắt Hay còn gọi là thái tuế Hai mắt gọi là thanh hốt Đầu mắt mũi tai mồm Gọi là ô đầu Có ba mắt gọi là lâu phế Nửa người nửa ma Toàn thân mọc rễ gọi là thiền tuế Quách nhục trì của hiến vương tối tiểu Phải có hai con mắt Một mặt là cái hốc mà quan tài Của vợ ông ta đã bị kiến Mặt kìa là chỗ quan tài Ông ta đã tụt xuống Nói cái khác đây không phải là thanh hốt Mà là ô đầu Thời cổ còn gọi bằng cái tên khác nhiều hỗn Là tên một vị thần cổ đại Nên mới dùng con bò bằng đồng Làm cây nến trường sinh Ngoại hình của nó là một khối thịt nhúc nhích Hình đầu người Một khối nhục chi song nhãn lâu đời Ít nhất Phải trải qua hàng vạn năm mới hình thành nên Nếu đã bới cắt hết thịt thì Nó sẽ không thể mọc ra thịt mới Nhục trì mà chúng tôi đã nhìn thấy đây Là một cái xác vỏ đã bị đào hết thịt bên trong Đồn ra rất, rất nhiều càng tay là do ngày xưa Có ai đó muốn nhục trì mọc thịt Nên đã trồn sống nhiều người tinh huyết rồi rào vào Lại tưới xác đun chảy lên lớp vỏ nhục trì Nhằm làm cho những người này liền một khối vào nó Mong ở đây sẽ mọc ra nhục chi mới, uống vào có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng dường như chưa đợi được đến ngày ấy, thì hiên Vương đã chết rồi. Tôi từng nghe Sơ lý Dương kể ở Paris bên Pháp, tại nơi sâu nhất của căn hầm ngầm cực lớn dằm dưới lòng đất. Nhân vật chính trong nhà thờ Đức Bà Paris, sau khi chết bị ném xuống tầng trên của căn hầm, giáo hội vatican đã cho bịt kín một cái hầm xác có thể nuốt trôi tất cả. Nghe nói là vì có quá nhiều người chết khiến cho trong thế giới giữa nát đã sinh ra một kẽ hở. Kẽ hở ấy nằm giữa sinh và tử, phải và trái, trắng và đen của thế giới này. trong đó có vô số cánh tay. vật gì bị những cánh tay này nắm đều bị lôi vào trong hầm xác và sau rồi sẽ biến thành một phần của hầm xác. nếu cứ để nó không ngừng mở rộng tràn lan Rột cuộc sẽ tạo thành hiệu ứng hầm sắc, cực kỳ đáng sợ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sự kiện trong này ở nước Pháp là sự kiện bí mật cấp giáo hoàng, người ngoài chỉ biết đại khái. Còn nguyên nhân hình thành hầm sắc thì xưa này chưa hề có kết luận chính thức để tuyên bố công khai. Thậm chí, sự thật về sự tồn tại của hầm sắc cũng bị giấu kín. bà chúng tôi đối diện với tầng quan quách cuối cùng, suy nữa bị mấy cánh tay thịt kia kéo vào trong bức tường. có lẽ đây là một thứ hầm xác hình thành nên do vô số người bị hại giữa già bám vào cái vỏ khô của nhục chi giả cỗi, sét căn nguyên của nó. chắc cũng là do người ta cải tạo quá nhiều kết cấu phong thủy tự nhiên ở nơi đây. hệ quả là gây nên một vùng hỗn độn âm dương thanh trọc không rõ ràng, khi chưa xảy ra hiệu ứng hầm xác. Có lẽ vẫn còn chút cơ hội để tìm ra cố quan tài hiến vườn đã bị rơi xuống cây hốc sầu kia. Mặc kệ xưa ly giường càn ngăn, tôi cứ buộc sợi dây thừng, một mình nhảy xuống dưới. Cố quan tài hình người to tướng đang nằm dựng trách ở phía trước mặt. Trường thứ 47 kết thúc tại đây.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 Don't Pick up the leaves and the magic is lost. Cause you had a pet.